cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Người đàn ông trẻ ngồi trước bàn máy, nhìn vào những mã hóa xanh đỏ trên màn hình. Ánh bình minh qua ô cửa kính chiếu vào một nửa khuôn mặt anh. Nửa vùng sáng mang sáng vẻ trải chung tối tắn, nhưng bên kia có phần u sầu và lặng lẽ. Tay phải nắm chuột dừng lại, đồng tử cũng khẽ nhíu theo, có chút gì đó ẩn ẩn sự dịu dàng muốn bộc phát ra ngoài. Tay trái khẽ nắm lại rồi thả ra. Anh đứng dậy đến bên khung cửa nhìn ra đường chân trời. Ánh dương buổi sáng len qua khe hẹp của những cao ốc trong thành phố, tạo thành đường xích rắc nhẹ nhàng nhưng xuyên qua đôi mắt trở thành nhức nhối. Anh nhìn lướt qua màn hình máy tính một lần nữa, môi mím lại, lộ xương hàm nghiêm nghị rồi đi thẳng vào phòng boss. Boss của anh là một người Mỹ da màu cao to mึก thước, ông ngồi sau bàn gỗ rộng, sau lưng là chi chít những bảng mạch và màn hình chạy những con số dày đặc. Thấy Brian vào, ông ngẩng đầu, đẩy gọng kính dày trên sống mũi. "Chưa đến 5 giây tác phong người máy đấy. Xin đổi địa điểm công tác." "Ồ" Sếp đã đạt đến trình có thể nằm trong đầu tôi rồi." Boss cười ha hả, thoải mái ngửa lưng về sau. "Nếu không thể hiểu được quân mình thì tôi nạp vào làm gì cho đau não? Thế nào, muốn đổi từ Đức sang anh? Bên đó có cái gì mà hấp dẫn cậu vậy, chàng trai trẻ?" "Ở anh phi vụ khó và nguy hiểm đấy." Tôi ưu ái Sang Đức cho đơn giản rồi lại còn. Mọn trẻ này không thể đoán nổi cái đầu của nó nghĩ gì. Tôi chỉ là một nhân viên IT quèn thôi. đâu có tiếp giáp rỉ súng đạn đâu. Vào chỗ khó cũng là một cách nâng cao nghiệp vụ. Cho tôi vào một đơn vị nào đó cũng được, chẳng hạn như tòa thị chính của bang nào đó. Học nghiệp vụ ngắn hạn với work Excel. Miễn tôi hoàn thành công việc là được đúng không? Boss cười rung cái bụng tròn xoe của ông ta. Thằng nhỏ này tính làm nhục FBI hay sao? Đòi sang tòa thị chính của bang học work Excel. Nhưng ông lại thích cái tính sông pha của nó. một chàng trai châu Á thông minh và ý chí nhất mà ông biết. Sao tôi phải đồng ý với cậu? Cậu có biết tôi sẽ phải điều động nhân viên làm bù không? Sơ tổn thất, rồi chúng nó tị nạnh. Tôi có tin tức vùng chiến sự liên hợp quốc Nam Sudan, Biden ngay lập tức ngắt lời. Boss đứng bật dậy, mắt lóe sáng khi thấy con mồi lớn, thằng cu này khá lắm. Ryan cười đặt USB lên bàn. Ngay ngày mai tôi đi nhé. Chào Miranda, đi cùng tôi thì càng tốt. Cậu điên à? Tôi thánh mà sắp việc cho cậu luôn được. Chúng ta cùng chiều nhau mà boss. Brian huýt sáo đi ra ngoài trong lòng như có cờ hoa rực rỡ. Đã mấy năm trời trông chân ở cục FPI chán ngắt này thì thoảng đổi gió một chút đời mới vui. Trà Khanh ngồi duỗi chân trước tấm gương lớn, thở phù tống hết mọi mỏi mệt ra ngoài rồi đi giày múa vào. Hôm nay là vở diễn quyết định vào vòng trong của cuộc thi ba lê quốc tế. Cô phải giành được một tấm huy chương cho đoàn Việt Nam ở giải đấu này. Cô đã thất bại một lần nên nhất định không cho phép mình thất bại thêm lần nào nữa. Cô đứng dậy lướt đôi chân mảnh khảnh ra sân khấu. Tiếng nhạc giao hưởng của vở nhạc kịch cất lên cũng là lúc cô quên hết mọi thứ xung quanh mình. Trên sân khấu lớn màu xám bạc, Trà Khanh thả hồn vào điệu múa. đắm chìm vào câu chuyện tình yêu của cô gái trong vở nhạc kịch, những điệu múa thật sự khiến cô thoát tục. Vũ công mặc váy lông vũ, nước da trắng muốt trên sân khấu, càng làm cho điệu múa trở nên mệ mại và huyền ảo hơn. Cả khán đài im phăng phắc không rời mắt, chìm đắm trong tiếng hát buồn da diết của đàn thiên nga. Vũ khúc kết thúc, khán giả vẫn chết lặng theo từng bước chân nhẹ nhàng như mây, rồi những tiếng vỗ tay nổ vang sân khấu. Trà Khanh về thực tại. Cô gấp người chào khán giả đi vào trong cánh gà, cười rẩy múa, xoa bóp mũi bàn chân một chút, rồi thay một bộ váy khác. Hôm nay là sinh nhật của Huy, anh hẹn 7 giờ tối mà bây giờ đã là 7 giờ 30. Trà Khanh vội vã đi bộ ra bến metro gần nhà hát. Đi được nửa đường thì trời đổ mưa, Trà Khanh chạy vội vào mái hiên. Ông trời thật biết cách trêu ngươi. Trời răng xanh mây trắng lại hắt xuống cơn mưa như chút nước. Một cơn gió thổi vụt qua, nhấc đụn lá bên vẻ hè chưa kịp hốt lên khỏi mặt đất, xoáy nhẹ thành cơn lốc nhỏ, rồi thổi bay ra xung quanh khiến nó rơi lả tả, rơi rạc chạm xuống, chìm vào những vũng nước lổn lang. Những chiếc lá bị nước dính nặng trịch, nằm im không còn bay lên được nữa. Cô nhìn theo bật cười, mới vừa như cơn sóng dữ thổi bùng bọt sóng lăn tăn. sở đạt bình yên. Bỗng lọt vào mắt Trà Khanh là một đôi giày thể thao trắng dẫm vào vũng nước, những hạt nước li ti vội vã tạt vào đôi giày cũng không đủ để làm bớt màu trắng tinh tương của nó. Bên cạnh là một đôi giày màu đỏ chói sang chảnh không kém. Cô cười, nụ cười buồn kéo dài thành vệt ký ức lang nổ. Thanh xuân của cô đã từng đứng bên cạnh một đôi giày như thế, chỉ là đôi giày của cô màu hồng nhạt. màu của những cô gái chưa trải sự đời, lăng kính còn tươi sáng. Cô nhấc gót giày mềm bước qua vũng nước, chạy ra bến xe buýt. Chiếc váy voan tà ngắn trên gối, họa tiết lấp tấm dưới đèn sáng trưng trên đường phố, giống như sao trời rơi đầy đất nhộn nhạo theo bước chân. Trà Khanh đi được mấy bước thì nghe tiếng gọi giật lại. "Dùng ô đi." Trà Khanh giật mình, giọng nói này có chết cô cũng không thể quên. Cô nhìn lên bắt gặp gương mặt ấy, Nguyễn Phong Việt, người đàn ông quen rồi đến lạ. Ánh mắt qua bao nhiêu năm vẫn vậy, vẫn là đôi mắt nâu có chút trầm buồn, nhưng bây giờ có phần lạnh nhạt hơn. Huệ Thái Dương trà khanh bắt đầu nhói buốt, giật lên thỉnh thịch rồi cả người run rẩy. Cô cụp mắt, đôi mi dài vuốt ánh nhìn xuống chiếc váy màu hồng phấn, giọng nói khàn đi trong màn mưa bụi. "Cảm ơn anh chị, tôi không cần." Trà Khanh bước nhanh ra bến xe ngồi xuống băng ghế chờ. Chỗ này có mái che không ướt nữa, nhưng nước mưa trang xò từng giọt từ lạ tóc xuống bờ vai cô lạnh buốt. Lồng ngực cô ngàn ngạn, ngón tay nắm gự qua túi xách kiềm chế cảm xúc tủi thân đang trực trào ra. Hôm nay cô thảm hại thế này lại gặp anh ta ở đây. Đã 7 năm, những tưởng mình quên được người đàn ông đó nhưng hóa ra không phải. Gặp lại mới biết cảm xúc từ thỏa ấy vẫn còn nguyên. Trái tim cô vẫn sóng lên những nhịp run rẩy và xúc động như ngày cũ. Những ký ức lại quay trở về diễn tiến trước mắt Trà Khanh, rõ rệt từng chút một chậm rãi như một thước phim u ám. Cô thi đại học xong thì người đàn ông ấy nói chia tay. Anh nói với cô, tình yêu của hai người chỉ là tình yêu bạo dít, anh không đủ năng lực để mang lại hạnh phúc cho cô. Ngày hôm đó, anh đã mặc cô một mình dưới cơn mưa và quay đi. Bóng anh nhạt nhòa theo từng giọt nước mắt của cô và xa dần. Một ngày, hai ngày, một tuần rồi hai tuần, giữa hai người mãi vẫn là sự im lặng. Cô đã từng cảm ơn đời đã được gặp một người như thế, để cô biết ngoài cuộc sống nhung lụa của mình có những gì, biết được mình phải cố gắng cho tương lai thế nào. Nhưng đến khi sự cố gắng của cô đạt được thành quả, thì mỗi người một ngả, chỉ là cô không nghĩ Một mối tình 2 năm cũng được gọi là sâu sắc và không hề có sóng gió, vậy mà người ấy lại nói câu chia tay vô cùng đơn giản. Câu nói chia tay cắt phụt mối tình thanh xuân đẹp đẽ và để lại một cái rằm trong tim cô mãi đến bây giờ chưa dứt. Người kia lên xe, cô gái tóc vàng đằng sau vòng tay ôm chặt lấy anh, ngàng qua bến xe bus thấy cô gái nhỏ nhắn ngồi đó, mái tóc đen dài rũ xuống che nửa bên mặt. Tài gà vít mạnh, phóng vút đi. Lời đồn đại dường như chính xác. Anh ta đã có người mới. Một cô gái tóc vàng bốc lửa. Trà Khanh cười khổ. Vậy ra từ trước đến nay, cô cố nhớ thương một người đã không còn thuộc về mình nữa. Trà Khanh hít sâu một hơi rồi đứng dậy. Mưa đã tạnh. Một mối tình quá khứ đã kết thúc. Người ấy đã có tình mới. Thì tại sao cô phải đẩy đoạ bản thân sầu não ở chỗ này? Người có từng thương đến mấy sau khi chia tay, cũng chỉ là người dưng mà thôi. Trà Khanh xuống bến xe buýt cách nhà Huy một đoạn, thả bộ dọc vỉa hè ngắm cảnh. Ngoại ô, Edinburgh đẹp quá. Những ngôi nhà vườn len lỏi trong những tán cây, y hệt như chuyện cổ tích. Cô đã sang đây lưu diễn được một tháng, nhưng chưa có cơ hội thăm thú thành phố này. Cũng không ngờ nhà Huy nằm trong khu phố sầm ớt của Edinburgh. có lẽ những năm qua cô đã bùi đầu và học hành mà chưa bao giờ tận hưởng được cảnh sắc tuyệt đẹp nơi đây. Nhà Huy mang phong cách đặc Tây Âu, rộng rãi với vườn cây cối sum suê. Hôm nay sinh nhật anh, căn nhà được trang trí đèn nháy lấp lánh, trông lại càng lộng lẫy. Nhìn ánh đèn lấp lánh này, nỗi buồn trong lòng Trà Khanh dần được chút bỏ. Bữa tiệc đã đông đủ bạn bè, dường như chỉ thiếu mỗi cô Huy thấy Trà Khanh đến, ngay lập tức đứng lên kéo cô ngồi bên cạnh mình. "Trờ mọi em thôi, sao lại đến muộn vậy?" "Em chờ xe buýt lỗ chuyến. Phải nói anh qua đón chứ, không thì anh bảo chú quản gia. Em tự động cũng được, em quen đường rồi mà." Huy hơn Trà Khanh 3 tuổi, học cùng trường quốc tế BIS Sài Gòn. Sau đó hết 12 sang anh định cư cùng gia đình, hai người vẫn thường hay liên lạc qua mạng xã hội. Sau này Trà Khanh sang anh học trường học viện khiêu vũ hoàng gia, Royal Academy of Dance. Họ gặp nhau. Huy thích Trà Khanh từ hồi cấp 3, nhưng Trà Khanh yêu một người khác, rồi Huy cũng trải qua vài ba mối tình, nhưng khi gặp lại anh vẫn cảm thấy Trà Khanh là người khiến mình rung động nhất. Cô ấy hoàn toàn phù hợp môn đăng hộ đối, xinh đẹp và hiền thục. Huy nhìn Trà Khanh, đôi mắt nâng lên ánh sáng lấp lánh. Sáng vẻ dịu dàng và thục nữ này thật sự khiến người ta muốn che chở và yêu thương. Hôm nay chắc chắn Trà Khanh sẽ là của mình. Anh mỉm cười, nháy mắt ra hiệu với dàn âm thanh ánh sáng. Trà Khanh ngồi bàn tiệc một chút, rồi cầm ly rượu nho đi ra góc vườn ngồi ở bàn gỗ nói chuyện phiếm. Đều là bạn bè học cấp 3 và một số thanh niên người bản xứ, tất cả đều rất phóng khoáng và dễ tám chuyện. Cô Thế Huy đi về phía mình, nhếch miệng cười đưa ly rượu lên. Sao anh không uống với bạn đi, ra đây làm gì? Ra xem em trốn gấp nào, đến sinh nhật mà chúc mừng một câu lại biến mất. Em nói chuyện với mọi người, lâu lắm không gặp lại. Đừng nói chuyện với người ta nữa, nói với anh đây này. Em vẫn chưa hết câu chàng khanh thấy pháo hoa nổ rực cả bầu trời. Cô ngước nhìn lên những bông pháo nở xòe giữa màn đêm. đẹp quá, bình thường dịp lễ đặc biệt mới bán pháo hoa mà Huy lại chơi lớn thế này. Pháo hoa đang rộn ràng thì nhạc trên sân khấu nhỏ cũng vang lên bài hát. Other Thousand Year. Huy cầm một bó hồng rất lớn đi về phía Trà Khanh, xung quanh bạn bè bắt đầu đồng loạt nhảy Flammos. Trà Khanh bỗng hiểu chuyện gì sắp diễn ra. Trà Khanh, anh yêu em, em làm người yêu anh nhé. Huy đã quỳ một chân xuống, đưa hộp nhẫn lên trước mặt Trà Khanh. Bạn bè xung quanh ngừng nhảy và hô to: "Đồng ý đi, đồng ý đi." Tất cả mọi người vô cùng hồi hộp chờ đợi Trà Khanh một câu trả lời. Huy kiên nhẫn chờ đợi, trái tim đập như muốn thoát ra khỏi lồng ngực. Bao năm qua, anh không chắc chắn mình có thành công hay không nên không dám thử. Nay anh đã có sự nghiệp vững vàng, Trà Khanh cũng đã đạt được thành công nhất định, Sữa họ không còn gì cách chờ nữa, lần này chắc chắn Trà Khanh sẽ đồng ý. Trà Khanh nhìn một lượt rất đông, nếu bây giờ cô không đồng ý thì tàn nhẫn với Huy quá, hôm nay lại là sinh nhật anh. Trà Khanh nhắm mắt lại nhận đóa hồng, con chiếc nhẫn ánh sáng lấp lánh của nó làm cô hơi chói mắt. Trà Khanh vừa đưa tay ra thì đèn điện của cả khu vườn tắt phụt, mọi người nháo nhác. Gọi con gái là oai oái, co cụm vào nhau sợ sệt. Trà Khanh cũng hết hồn, thấy một bàn tay lạnh ngắt nắm lấy tay mình kéo đi. Cô làm rơi đóa hoa hồng rồi không hiểu thế nào, bước chân cứ chạy theo ra ngoài cổng. Huy bực bội vì điện có vấn đề lúc này, anh đứng dậy hét to giữa tiếng bạn bè nháo nhác. "Trà Khanh, đứng yên chờ anh nhé." Anh đi lấy điện thoại. Cả khu vườn lộn xộn một lúc. Rồi điện thoại của mọi người bật đèn sáng loá. Huy nhíu mày truy cập vào phần mềm smart home trên điện thoại, tự nhiên lại hẹn giờ tắt đèn. Mình hồi hộp tỏ tình quá đây mà. Chỉ 5 phút sau đèn được nối lại sáng trưng. Huy nhìn lại chỗ sân khấu, không thấy Trà Khanh đâu, nhìn quanh khu vườn cũng không thấy. Trà Khanh đi đâu được, đã nói đứng một chỗ, cô ấy rất sợ tối. Trà Khanh đâu? Sáng sớm mai Ánh nắng mùa hè rực rỡ của thành cổ Ending Bull kéo đến giường. Chà Khanh rụi mắt thức giấc, nhức đầu thật đấy. Nhìn quanh căn phòng chán nhăn lại. Hôm qua là sinh nhật Huy, rồi anh ấy tỏ tình. Đến lúc cô định đồng ý thì mất tiện. Vậy là ai đưa mình về phòng? Rõ ràng hôm qua cô ngửi thấy một mùi hương rất quen thuộc. Chẳng lẽ là Huy? Hoàng Ngân đi vào đặt cốc sữa nóng và đồ ăn sáng lên mặt bàn. Đỡ chút nào không? Thấy đau đầu nữa không? Khanh nhíu mày, mình có bị gì đâu nhỉ? Sao nhỏ nói mình như người bệnh? Ngân, tối qua mình làm sao à? Ngân phì cười, con nhỏ này như chúng thuốc mê vậy. Tối hôm qua tới chỗ tỏ tình quan trọng nhất thì tự nhiên cúp điện. Hóa ra là anh Huy hẹn giờ tắt điện nhầm, rồi xong bổ ngất xỉu ngoài ngõ, mình và chị trưởng đoàn đưa bổ ra xe đi về luôn. Sao mình lại ngất xỉu vậy? Có ai làm gì đâu mà ngất xỉu. Không biết, tôi nghĩ bồ tập múa nhiều quá căng thẳng nên không để ở bữa tiệc nữa, sợ trong lúc mất điện hỗn loạn rồi ai đó sẫm đạp lên bạn vàng của tôi đó. Trà Khanh nhìn Ngân kể lại cái ngất xỉu của mình, nó lãng nhách quá. Mà sao cô lại đi ra ngoài ngõ được? Nhưng Ngân không thể lừa mình được, nhỏ là bạn thân bao nhiêu năm, nhìn người mình vẫn mặc chiếc váy hôm trước. Trà Khanh xuống giường vào phòng tắm gọi sạch sẽ. rồi mới ra ăn sáng. Tay lúc cầm ổ bánh mì trên tay, trong đầu Trà Khanh vẫn mơ hồ về sự việc hôm qua. Cô ngất xỉu vì mệt quá sao? Sáng nay lịch tập của cô không quá nặng, chỉ hơi mắc chứng đau đầu mà lại ngất xỉu được. Trà Khanh một tay ăn bánh, một tay cầm điện thoại đọc tin nhắn Facebook. Từ qua đến giờ huy nhắn mấy chục tin mà cô không đọc. Tuy nhiên, cô lại thấy vụ mất điện hôm qua có chút chiều lòng mình. thật sự cô không thể làm khác với lý lẽ trái tim. Khanh đáp lại tin nhắn của Huy, rồi đặt điện thoại xuống bàn tiếp tục bữa sáng. Đoàn Việt Nam còn 4 tháng tại đây, cô nhất định phải giành được tấm huy chương rồi lưu diễn một vòng sau đó sẽ về nước. Giọng nhỏ ngân lanh lảnh. Đại sứ quán báo ngày mai có tiệc chiêu đãi đoàn Việt Nam đấy. Chiều nay mình đi Man sắm đồ đi, sáng bay lên London cho kịp. Mình có mang trang phục xã hội theo, không mua nữa đâu, nhiều lắm rồi. Mặc lại váy đi event ở Việt Nam cho đỡ phí. Đi đi, Huy nói qua chở tụi mình đi đó. Kiểu gì ông ấy cũng mua cho bồ, lo gì tiền bạc. Mình không đi đâu. Huy đến mình càng không đi, lại khiến anh ấy nghĩ mình bật đèn xanh. Mình thấy Huy cũng được, sao bồ không đồng ý vậy? Nhà giàu, đẹp trai lại chung tình, công việc ngon lành có điểm nào chê nữa hả? Hai người mà đến với nhau là đẹp đôi lắm đó. Thiên thần ba lê và công tử nhà giàu. Mình không có chê, nhưng mà mình không có cảm xúc biết sao giờ. Bộ vẫn còn yêu người cũ sao? Khánh không nói gì, loay hoay tìm váy vóc cho buổi tiệc tối mai tránh câu hỏi của bạn. Ngân cũng không hỏi hàn gì nữa. Thu xếp đồ đạc rồi đi shopping. Trà Khánh tập múa một lúc rồi lôi giấy vẽ ra thiết kế nội thất. Bố cô có một công ty nhập khẩu nội thất, sau này khi không múa được nữa thì về công ty bố làm việc cùng anh trai. Nhỏ Ngân luôn nói cô sinh ra đã ngậm thìa vàng, không phải lo lắng gì đến tiền bạc. Nhưng nhờ mối tình đầu tiên, cô thay đổi suy nghĩ. Nghề múa tuổi đời chẳng được bao lâu, thanh xuân còn có thể nhảy múa, rồi sau khi về già chẳng còn nhảy được nữa. Người ấy kèm cặp cô học hành trong suốt những năm tháng trung học. mà cô mới thi đỗ trường đại học công nghệ. Học được 1 năm thì cô bảo lưu sang Anh du học múa, về nước cô hoạt động nghệ thuật song song với học tiếp thiết kế. Vì vậy mà cứ có thời gian là Trà Khanh lại lôi giấy bút ra mài rũa bút mà thiết kế, cũng là một thú vui tiêu khiển. Trà Khanh mỉm cười, tính ra kết thúc một mối tình, rất mệt vết thương lòng một chút, nhưng cô cũng được khá nhiều thứ. Khanh ôm bảng vẽ ngồi bên bậu cửa sổ, nhìn xuống những khóm hoa hồng dưới kia. Hoa hồng là biểu tượng của nước này, cơ mà bao nhiêu là loại hoa hồng rất đẹp, nhưng nó lại kiêu sa chẳng bình dị như hoa trà trắng. Cô với tay hái một bông, cài lên tóc rồi chụp vài kiểu ảnh ức lên Instagram, thông báo tình hình cho mọi người biết. Bên kia đèn của một hội big fan sáng lên, cô hồ hởi bỏ cả giấy bút nhắn tin say mê quên trời đất. Hôm nay là buổi tiệc của đại sứ quán tổ chức, nhỏ ngân súng sính váy áo ngay từ khi bước vào khách sạn. Trà Khanh lười biếng nằm dài trên giường mắt lim dim, còn ngân đã trang điểm váy vóc vô cùng lộng lẫy, xoay qua xoay lại trước gương đến khi ưng bụng mới thôi. Này, dậy mà bận đồ đi bồ ơi, xong buổi tiệc đi dạo phố London luôn, chưa tôi chưa được đến bao giờ. Thôi Mình học ở đây 4 năm chán rồi, không đi đâu. Mình muốn ngủ. Bồ bảo anh Huy đưa đi đi. Trời, chán bồ chưa, lúc nào cũng ngủ hết. Hai cô gái đi xuống sảnh đã thấy Huy tựa cửa đứng chờ. Trà Khanh phong cách nảng thơ, đi bên cạnh Hoàng Ngân, kêu xa đối lập. Một chín, một mười, không ai thua kém. Trà Khanh mặc một chiếc váy lụa màu trắng dài đến bắp chân, họa tiết theo tay chim công nội vật trên tả váy. Tóc cô búi gọn gàng sau gáy, vài viên ngọc nhỏ từ chiếc trâm cài nhẹ nhàng rơi xuống cổ trắng ngập ngà. Huy bị vài trong trẻo của cô quyến rũ đến không thể rời mắt. Cô gái Việt Nam đẹp nhất anh từng thấy, không hổ danh là thiên thần ba lê, ngân cười đánh vào tai Huy. "Này, mắt muốn lòi tròng rồi đấy, của ông chứ ai đâu mà nhìn dữ vậy?" Thì anh tranh thủ, vài tháng nữa khanh về nước rồi. Thế anh không định về cùng nó à? Nếu Trà Khanh đồng ý, anh về định cư luôn. Trà Khanh vẫn không biết từ chối Huy như thế nào, quả thật khó vô cùng, ở đây cô cần nhờ anh hỗ trợ rất nhiều thứ cho những buổi diễn. Anh Huy, tự bọn em kêu taxi cũng được, phiền anh quá. Sao này anh rảnh không làm gì, với lại anh cũng có giấy mời của đại sứ quán. Nhỏ này, mấy khi được Ferrari mùi Trần đưa đón, bỏ không đi tôi đi. Trà Khanh không biết phải làm sao, tay ngồi vào băng ghế sau. Cổng đại sứ quán tập trung rất nhiều xe sang, khách mời ra vào nườm nượp, có lẽ đoàn Việt Nam sang tham dự lần này là giải đấu mang tầm cỡ quốc tế, nên đại sứ quán muốn ghi danh một chút. Trà Khanh và Ngân khoác tay nhau bước vào, được mọi người chào đón nồng nhiệt, hai cô là nhân vật chủ chốt của đoàn nghệ thuật Việt Nam đi thị quốc tế. Ngân bộ môn dance sport Và trả khanh ba lê. Ngân tiếu tít bắt chuyện với mọi người. Trả khanh tính cách có phần trầm tĩnh hơn. Cô chúc rượu một vòng rồi đi lại bàn bánh ngọt trong chú vào đĩa bánh. Với những diễn viên múa như cô, chế độ ăn uống vô cùng đặc biệt. Ăn vặt là ngoài dinh sưỡng. Nhưng mấy năm rồi mới lại được ăn bánh gừng. Trả khanh không nhịn được. Cắn một miếng nhắm mắt lại tận hưởng sư vị ngọt tan vào lưỡi. Ôi, ngon tuyệt. Brian và Miranda khoác tay nhau đi vào. Brian dừng bước chân nhìn cô gái đang chuyên tâm ăn bánh, có vẻ rất thỏa mãn, rồi anh nhíu mày đi lướt qua Trà Khanh tiến ngài đại sứ bên kia. "Ồ, Brian Việt Nguyễn sao, cơn gió nào đưa cậu đến đây?" Trang ngài đại sứ rất hân hạnh. Miếng bánh quế nhai dở trong miệng Trà Khanh lão xạo, "Cái tên Brian Việt Nguyễn và giọng nói loáng thoáng bên tai. Khiến tay cầm ly rượu nho của Khanh bỗng chốc run lên. Trà Khanh nheo mắt lại, định hình rõ tiếng nói phía bên kia. Ngài đại sứ nói rất nhiều về buổi tiệc ngày hôm nay, về đoàn Việt Nam sang thi đấu, người kia hầu như nói rất ít, nhưng phát ra từ nào lại khiến trái tim Trà Khanh đập mạnh nhịp đó. Cô nghe anh ta làm cho cục SPI sao lại có mặt ở đây. Cô vội tư ly rượu nho lên uống một ngụm, tống bánh quế xuống bụng rồi quay người đi ra sảnh. lúc ngẩng đầu lên, Trà Khanh không nhịn được lại nhìn sang bên kia một cái. Người đàn ông đó mặc vest xám chỉnh chu, đi bên cạnh vẫn là cô gái Tây hôm trước khoác tay thân mật. Sáng vẻ nghiêm túc chính chắn này của anh, Trà Khanh chưa bao giờ thấy. Nó có chút thờ ơ lạnh lùng như một người xa lạ. Brian đưa ly cao lên chúc ngài đại sứ rồi nhấp một ngụm, anh nhìn sang phía bàn bánh, Trà Khanh vội cụp mi xuống. Cô cảm thấy ánh mắt đó không phải là ánh mắt của ngày xưa nữa, khóe miệng khanh cứng lại. Cô gái tóc vàng bên cạnh anh ta thật sự rất tốc lửa. Miếng bánh quy vẫn chưa tan hết trong khoang miệng cay nồng sộc lên tận mũi. Trà Khanh vốc hẳn mấy cái bánh bích quy cho vào miệng nhai rục rốt, nhai đến khi nghẹn không nuốt được xuống thì thấy một ly nước lọc trước mặt. Cô túm lấy uống cạn một hơi, tống cái lũ bánh mắc dịch xuống khỏi họng. Huy vuốt vuốt lưng cho Trà Khanh dịu giọng. Ăn chậm thôi chứ, thích thì mai anh mua cho em. Không ăn nữa, em chán rồi. Mình đi ra vườn đi, ở đây đông người quá, ngột ngạt lắm. Trà Khanh tự nhiên khoác tay Huy đi ra vườn, lướt qua người đàn ông đó, cô còn kịp thấy cô gái tóc vàng ghé má thơm một cái, lồng ngực bỗng nghẹn lên. Trà Khanh cười khẩy, đúng là tây, thích hôn chỗ nào thì hôn. Ra vườn rồi. Trà Khanh mới bậc phát được hết ưu ớt của mình. Đã 7 năm rồi, mà sao cô lại không thể bình tĩnh trước mặt anh ta? Cô ghét cảm xúc của mình, ghét cả anh ta, ghét lây cả tình yêu đẹp của anh ta bây giờ. Huy thở dài cầm lấy miếng bánh cắn sở của Trà Khanh cho vào miệng. Bánh cay thế này mà cũng ăn cho được, không phải cô ấy còn nặng tình với người cũ chứ. Trà Khanh, sáng mai anh qua chờ em đi chơi. Ở Ending Bun có nhiều địa điểm rất thú vị. Chắc là không được, tối mai là buổi diễn rồi, em còn phải tập. Đi buổi sáng thư giãn, 8 giờ tối mới diễn cơ mà. Em sang đây 1 tháng rồi, suốt ngày cứ tập luyện như vậy, cũng phải để đồng áp nghỉ ngơi chứ. Trạng Khanh suy nghĩ về những điều Huy nói, Huy thật sự rất tốt, không chê được điểm nào. Từ ngày chia tay mối tình đầu đến giờ, cô chưa từng hẹn hò với ai, hay là cô cứ mở lòng mình xem sao? cho mình một cơ hội, cũng là cho phép mình mở ra một cánh cửa khác." Cô nhấp một ngụm rượu vang rồi nhìn Huy. "Được rồi, mai em rủ Ngân đi cùng cho vui nhé." Ngân bảo anh "Mai đi chơi với bạn cho nên giao Khanh cho anh." Trà Khanh than thầm, nhỏ Ngân lại bán đứng mình, nhưng nhìn tâm trạng vui vẻ hạnh phúc của Huy, cô bỗng thấy mủi lòng. Huy là người tốt, theo đuổi cô mấy năm nhưng không nhận được một tín hiệu đèn xanh nào cả. Cậu bồi bàn đi qua dừng lại chỗ trà canh. Cô chần chừ rồi cầm một ly, nghệ sĩ múa phải hạn chế uống rượu. Lâu lắm cô không động một giọt, nhưng hôm nay lại muốn uống thêm một ly. Ở góc khác của khu vườn, Miranda rít một hơi dài, bực bội vứt tẩu thuốc xuống đất, tầu tàn bị mũi giày sẫm bẹp dí. Chút ánh sáng cũng tàn lụi trong đêm tối. chỉ còn muối ngai ngái bay thoang thoảng trong không gian hẹp. "Brian, là cô ấy đúng không?" "Nói cái gì vậy? Anh tưởng em không biết à? Một hacker siêu hạng như anh nắm thông tin trong vòng một nốt nhà, lại bảo tình cờ đi." "Miranda, anh lừa được ai chứ không thể lừa được em đâu." "Miranda, chuyện cũ rồi, đi về đi. Anh đi yên rồi." Miranda bực bội đá chân vào bồn hoa bên cạnh rồi đi vào sảnh tiệc. Việt nhìn đồng hồ, 11 giờ đêm, đã là giờ giới nghiêm. Ngoài sảnh Trà Khanh cầm ly rượu đang dựa vào tường, anh đi lướt qua dừng lại một chút. Biết uống rượu từ bao giờ vậy? Liên quan gì anh sao? Rượu không tốt cho diễn viên múa như cô đâu. Cảm ơn. Trà Khanh mím môi lại, vệt rượu đỏ vẫn đọng trên môi cô như vệt máu thẫm vô cùng xinh đẹp nhưng cũng rất bi ai. Cô ngước mắt nhìn Việt rất lâu. rồi bỗng bất ngờ lao đến, khi khoảng cách giữa hai người còn 1 cm, cô dừng lại và nhắm mắt cảm nhận hơi thở của mình. Việt cứng người, lồng ngực bỗng chốc đập dữ dội. Trà Khanh đang làm gì đây? Cô gái này say đến hóa ngốc luôn rồi. Anh đẩy cô ra xa, lạnh giọng hỏi. "Cô làm cái gì vậy?" Trà Khanh cứ đứng im một lúc rồi không nói gì, lặng lẽ đi về phía trước. Việt nhíu mày đi vào tìm Miranda. Trà Khanh ra cổng đã thấy Huy và Ngân chờ trong xe, Ngân đang cắm cúi xem hình chụp hôm nay, còn Huy vẫn hồ hở như vậy, có vẻ đêm nay anh rất vui. Cô ngồi vào xe, mê man trong đầu với mùi hương của Việt, không giống chút nào với mùi hương đêm đó tại nhà Huy. Vậy là suy đoán vài huyễn hoặc của cô là sai. Mùi hương đêm đó có chút hăng hắc và không hề thơm. Ending buồn về đêm sáng rực, cửa sổ các cửa hàng được trang hoàng lấp lánh. những cặp đôi lang thang đi dạo trên đường phố cổ, nghệ sĩ đường phố kéo lên những bản nhạc vui tươi, mùi rượu Scotch whisky được hâm nóng tỏa ra từ những quán rượu tại các góc phố nhỏ. Bốn năm Trà Khanh du học ở đất nước này để quên đi một mối tình cũ, tưởng rằng đã quên thì hai năm sau trở lại, vết thương ấy vẫn đè nặng trong lòng với những dấu hỏi lớn không thể làm rõ. Cô hy vọng khi mở lòng với Huy cái tên Nguyễn Phong Việt sẽ không còn trong đầu cô nữa. Sáng sớm, khi xứ sở Scotland vẫn phủ một lớp màng sương mỏng chưa tan, hai cô gái còn vùi trong chăn ấm đã nghe tiếng chuông cửa. Trà Khanh lười biếng nằm cuộn tròn mắt lim dim, hối nhỏ ngân bên cạnh. "Bồ ơi, mở cửa xem ai, mình buồn ngủ quá." Bồ xuống mở đi, chứ tôi cũng lạnh nè. "Bồ mở đi, có khi là Huy, để mình còn thay đồ." mới sớm gì không biết nữa, mới 7 giờ sáng. Ngân nghe nói Huy qua, vội vàng ngồi dậy. Kiều này là phải kế bữa sáng hoàng gia của cặp đôi mới yêu đương nồng thắm rồi, tiện đường qua man mới được. Đúng như dự đoán, Trà Khanh ngó xuống đã thấy Huy quần áo chỉnh tề dưới sảnh. Cô ngắn ngậm thở dài thở ngắn đi vào làm vệ sinh cá nhân. Tối hôm qua về muộn, chỉ muốn được nghỉ ngơi, nhưng đã chốt hứa rồi, làm sao giờ? Huy chờ độ 20 phút thì Trà Khanh đi xuống, mắt anh tối sầm lại khi thấy Ngân đi sau. Con nhỏ kia đi lại làm bà tám, ngáng đường hoài, Ngân liếc Huy một cái cười toe. Ăn sáng xong thì trở tôi về, hai người muốn đi lên rừng xuống bể thì đi. Ơ, bố về làm gì? Mới khi sang đây, đi cùng mình luôn chứ. Ngân nhìn bản mặt hầm hầm của Huy không nhịn được cười. Thôi, mình đi ăn sáng với hai người, rồi hẹn mấy đứa bạn ở quảng trường. Ai chen chân vào đâu mà ông kia sắp chém trả tôi tới nơi rồi đó. Ngần ánh sáng song xuôi thì hẹn bạn đi chơi ngay, chỉ còn Huy và Trà Khanh nhâm nhi cà phê bên hè phố. Trà Khanh, mình đi đến chỗ này, anh đảm bảo em sẽ thích vô cùng. Anh làm gì mà bí mật vậy? Em không thích hoa đâu, đừng đưa em đi đến cánh đồng hoa nữa đấy. Lại nhớ năm cuối cùng cô tốt nghiệp đại học Huy loay hoay đưa cô đến cánh đồng hoa oải hương rất lớn, nhưng anh không biết cô bị dị ứng phấn hoa, vậy là sau đó Trà Khanh phải điều trị da liễu cả tuần mới khỏi. Huy hảo hững, "Yên tâm, lần này sẽ không có một bông hoa nào cả, toàn đất đá thôi." "Anh cho em ra công trường à?" "Không phải, em sẽ thích, mình đi nhé." Trà Khanh tò mò lên xe, chiếc xe ra khỏi phố Ending Bun Sầm Uất qua cánh đồng cỏ mênh mông rộng lớn. Tòa lâu đài cổ ending buôn lộ ra, nằm tranh vênh trên vùng đuối đá rộng lớn vươn cao hủng vĩ. Trà Khanh đã nghe đến tòa lâu đài này từ lâu. Cô còn thường xuyên xem các buổi hòa nhạc và sự kiện lịch sử diễn ra ở đây trên Youtube, nhưng chưa có dịp đến thăm. Lần đầu tiên được nhìn thấy những lâu đài cổ đổ rộ có niên đại hàng ngàn năm. Trà Khanh hướng thú thật sự, muốn leo lên tòa lâu đài đó, nhưng lại tiêu nghỉu. Tới hôm nay... Con phải diễn vòng bán kết của cuộc thi ba lê. Chà khách núi tiếc đứng ở dưới nhìn lên lâu đài cao chót vót. Sau này thi cử xong xuôi, nhất định cô sẽ chụp một bộ ảnh vũ khúc ba lê ở đây. Sao vậy, em không vào tham à? Em phải giữ chân, từ đây lên đài cao lắm, chân mỏi tối nay sẽ không mua được nữa. Huy xượng sùng, quả thực anh không nghĩ tới đối với một diễn viên múa ba lê thì đôi chân là quan trọng nhất. Anh xin lỗi. Anh thấy nhỏ ngân nói em thích lâu đài này cho nên không sao đâu, anh chụp cho em vài bức ảnh cũng được. Em về nhà hát tập luyện chuẩn bị cho tối nay, còn nhiều dịp mà. Hai người vẫn cành chuyện trò, nơi này phong cảnh rất hữu tình, có hồ, có núi, có thảm cỏ xanh. Trà Khanh đứng dựa vào lan can của cây cầu cổ bắc vào tòa lâu đài, hít hà mùi cỏ thơm phức vùng thảo nguyên. Bía xa xa là đôi chim thiên nga trắng đập cánh tà tà dưới mặt nước. Cơn gió mát lành của thảo nguyên xanh thổi ngược mái tóc của Trà Khanh ra sau. Cô cảm thấy rất tâm trạng, u uất mấy ngày gần đây bị cuốn trôi theo cơn gió này, nhẹ bẫng và thoải mái. "Trà Khanh, em có dự định gì sau đợt lưu diễn này không?" "Em không, em về học nốt đại học rồi vào công ty gia đình làm thôi." "Em về rồi anh cũng sẽ về." Anh sẽ kiếm hợp đồng ở Việt Nam, có khi lại là đối tác của chú Phúc ấy chứ. Ờ, không được thế đâu, em và anh chưa hế hẹn gì cả. Anh đâu có nói gì đến hứa hẹn, cũng là một sự hợp tác trong kinh doanh thôi mà. Công ty ba em về thiết bị nội thất đúng không? Bên anh xuất khẩu sofa hợp quá còn gì? Anh Huy, sao nào định từ chối nữa hay sao cô nàng? Trả Khanh chẳng biết nói gì nữa, Huy đứng rất sát cô. Đôi mắt anh dịu dàng và thâm trầm khiến cô ngãi ngùng cụp mi xuống. Huy không để vuột mất cơ hội, nâng cằm Trà Khanh ép cô nhìn mình. "Trà Khanh này, anh thích em vượt cả chữ thích rồi." Hơi thở nóng rực của Huy thổi vào má khiến mặt Trà Khanh đỏ hồng. Cô có cảm giác hơi sợ, nhưng lại không đủ can đảm thoát ra. Trong đầu lý trí đang nổi lên, đừng tự chối Huy sẽ là người yêu của mình, nhưng trái tim lại run lên sợ sệt. Tôi môi Huy chỉ còn cách cô 1 cm nữa thì điện thoại reo lên ầm ĩ. Trà Khanh mừng rỡ lúng túng lục điện thoại trong túi đưa lên tai nghe. Bên kia nói gì đó Trà Khanh dạ dạ bâng bâng rồi cúp máy. Cô quay sang Huy ái ngại. "Chị phụ trách đoàn gọi về tổng duyệt cho kịp, thay đổi giờ sớm hơn để các diễn viên còn khớp nhạc." "Ừ, mình về vậy." Mặt Huy giải thỏng ậm ừ. Trà Khanh nhìn lén sang anh tủ tìm cười, chỉ có thể nói hai người chưa hữu duyên. Huy thả Trà Khanh ở sành nhà hát ending pool rồi phóng đi về nhà, trong lòng vẫn còn bực tức. Hôm nay có thể nói là buổi hẹn họ thất bại hoàn toàn đối với anh. Bữa sáng thì con nhỏ Ngân phá hỏng, buổi trưa thì cô ấy đau chân, đến cái hôn tưởng chừng như sắp ăn được thì đứa điên nào gọi điện thoại. Trà Khanh vào nhà hát đã thấy Ngân Đăng thay trang phục chuẩn bị khớp nhạc Thay đổi sâu lúc nào vậy Suýt nữa thì mình về không kịp Tôi cũng có biết đâu Đăng đi chơi ngon lành thì bị gọi về Vẫn đồ dạo phố đăng mặc này Hôm nay đi chơi có vui không Cũng bình thường Đi thăm lâu đài cổ ending pool Ngày nói đẹp sữ lắm á Leo vô không bồ Mình leo không được Leo rồi tối nay diễn sao Ừ ha Vô thay đổi đi cũng may chị trưởng đoàn mang đồ cho hai đứa không phải qua nhà. Trà Khanh cầm túi đồ của mình vào phòng thay đồ, cả ngày cô đi bộ dường như chân to lên thì phải, giải hơi kích. Trà Khanh nới lỏng dây giày rồi bắt đầu khởi động tứ chi cho nóng người. Vòng thi trước cô được điểm số khá cao, chỉ xếp sau đội Trung Quốc và đội Nga. Vòng thi đêm nay sẽ quyết định có được vào chung kết hay không. Cô phải thật tập trung không được lơ là. Không được nghĩ đến chuyện gì khác ngoài bởi diễn. Khớp nhạc xong trà khanh đi vào khách sạn ăn bút phở tối. Ngân đã lấy một đĩa đầy áp thức ăn đến bàn. Nhìn đĩa của trà khanh lèo tèo chỉ có rau và salad. Rồi nửa đĩa thịt sang. Ăn vậy rồi sức đông mà diễn. Ăn nhiều đi cho đỡ căng thẳng. Mình ăn quen rồi. Chế độ của múa ba lê khác các môn thể thao khác. Bố cứ ăn đi. Mình ăn gì mình lấy. Con bé này thật là... lấy cho con chè nữa, ăn một miếng xem nào, người như cái lá thổi cái là bay, ông Huy dặn mình chăm sóc nhỏ thiệt tốt. Mình biết rồi, bố cứ ăn đi, bố diễn trước mình đó. Trà Khanh ăn một chút salad rồi vào mạng, đọc tin nhắn khích lệ của bố mẹ và người thân ở Việt Nam. Mẹ lo lắng con có ăn uống đủ không, có hợp khí hậu hay không, ba thì chỉ cần con gái vào bán kết về Việt Nam đã có thường. còn anh trai và bạn bè nữa. Trà Khanh cười chấm miếng thịt nướng, đưa lên miệng thì đọc được một comment rất dễ thương của Big Fan. Khanh mèo, nhớ trước lúc thi không ăn thịt, không uống chất có cồn có ga, không chúc em đoạt giải, chỉ chúc em thoải mái nhất có thể. Fighting. Khanh cười, cố không phải là người nổi tiếng ở showbiz Việt, nhưng Instagram và TikTok cũng vài trăm nghìn lượt theo dõi. cô có những phản dễ thương như thế này làm động lực luyện tập hàng ngày. Đứng trong cánh gà, cả người Trà Khanh căng thẳng hồi hộp. Tiết mục múa vừa rồi của đội Bồ Đào Nha tiếng vỗ tay như sấm, có vẻ họ thành công. Cô nhắm mắt lại, nghĩ về khung cảnh hồ nước hôm nay ở tòa lâu đài, vô cùng bình lặng và yên ả. Cô bắt đầu nhập hồn vào khung cảnh, tưởng tượng mình là cánh chim thiên nga lượn trên hồ nước. Âm nhạc vang lên, chính là giai điệu của vở kịch Hồ Thiên Nga quen thuộc. Trà Khanh theo tiết tấu âm nhạc dâng cao, lướt đôi chân mảnh khảnh ra sân khấu, bắt đầu diễn vở kịch kinh điển. Cô kiễng lên, dùng mũi chân để đứng thẳng, sau đó nâng một chân cong gối, hòa theo cao triều của âm nhạc. Trên sân khấu, Thiên Nga nhỏ bay trên không trung, chân sau thẳng tắp nhảy lên, kéo theo cả cơ thể lướt đi chỉ qua một cú tung người. Sau đó nhẹ nhàng tiếp đất, nhưng vừa đặt chân xuống đất thì Trà Khanh cảm thấy mũi bàn chân có tiếng lép bép, rồi một cơn đau rát truyền đến, khiến mồ hôi cô túa ra khắp người. Chân cô có cái gì đó ẩm ướt, mũi giày thít chặt hơn bình thường, bóp các ngón khiến mũi bàn chân đau nhói. Chán cô đổ mồ hôi hột, gắng gượng đi theo tiết tấu của âm nhạc, rồi nháy mắt cho bạn diễn nam linh hoạt đổi tư thế. Khi cả khán đài đang trầm trồ thì bất ngờ Trà Khanh dùng tốc độ cực nhanh xoay tròn, rồi sạc chân trên sàn. Một số người nhíu mày khó hiểu. vở kinh điển này làm gì có động tác này? Diễn viên thay đổi kịch bản vở diễn kinh điển sao? Động tác tiếp theo phải dùng lực ở bàn chân để bật cao. Trà Khanh chưa biết phải làm sao, đành nhắm mắt lại dùng hết sức lực đẩy người, thì thấy như có một bàn tay nâng mình lên không trung hết sức nhẹ nhàng. Cô liếc nhanh xuống vẫn thấy bạn Diễn Nam đứng dưới, sau lưng cô có lực đỡ chắc chắn nhưng lạnh còn hơn tuyết, rồi cô nghe thấy tiếng cười khẽ khẽ bên tai. "Không sao đâu, cố lên." Trà Khanh dùng mình cơn ớn lạnh từ bàn tay sau lưng, đổ khắp người đến nổi gai ốc. Cô tiếp đất rơi vào vòng tay đầy mồ hôi nóng của bạn Diễn Nam, cô ngửa đầu ra sau, cổ chân mềm dẻo thẳng một hàng thẳng tắp, cả người lấm tấm mồ hôi, nổi bật với bộ váy lấp lánh màu đen. Ánh sáng của đèn chiếu giữa sân khấu phủ lên cánh chim thiên nga nhỏ nhắn, phối hợp với cảm xúc dâng trào, mị lực của Hắc Thiên Nga, yêu dã cùng cường thế đã được bộc lộ triệt để. Màn ảnh vừa kéo lại, Trà Khanh vội nép sau màn nhung quan sát toàn sân khấu lớn, không có gì đáng ngờ cả, mà tại sao cô lại thấy cả người mình cứ rờn rợn, rõ ràng với mũi chân đau thế này cô không thể đủ sức bật Ai đó đã tung người cô lên cao cho nên động tác khó, nhưng cô không hề cảm thấy đau đớn gì. Cô lắc đầu, chắc là mình tập luyện nhiều quá ảo tưởng thôi. Cô tập tễnh đi vào trong cánh gà cởi chiếc giày ballet ra, máu thấm vào lớp vải trắng tinh nở ra như đóa hoa phù dung nhỏ. Hai ngón chân của cô lấm tấm những vết bỏng nước đã bị vỡ lộ ra da non đỏ ửng máu. Cô nắm mũi giày thấy nó ướt nhẹ. Lúc đi vào nó vẫn còn rất khô ráo không có vấn đề gì cả. Chẳng lẽ bọng nước lại làm mũi giày ướt được thế này sao? Nghệ múa ba lê này nhìn vào thấy nhẹ nhàng lắm, nhưng không ai biết Vũ Công phải tập luyện khắc khổ và kiên kham thế nào. Trà Khanh học múa từ năm 6 tuổi, mỗi ngày tập luyện đứng bằng mũi bàn chân 5 tiếng, sau đó quen dần vẫn phải tập nhảy dây và đi thăng bằng trên xào hàng ngày. Khổ luyện bao nhiêu năm mới được thành quả nhưng bây giờ nhưng cô vẫn chưa tài nào quen được với những cơn đau nhức ở cổ chân và mũi bàn chân. Song tất cả những khổ cực đó đổi lại bằng những tiếng vỗ tay tán thưởng của khán giả. Vì vậy cô mới có động lực miệt mài bao nhiêu năm trời, mong lấy được một tấm huy chương quốc tế. Trà Khanh bỗng thấy sợ chiếc giày, nếu chỉ vì nó mà phong độ của cô bị giảm sút thì cô có còn là Trà Khanh lừng lẫy trong giới ba lê của Việt Nam nữa không? Cô sầu chuỗi lại tất cả các sự việc mà thị trưởng đoàn vừa nói. Phục trang của các diễn viên là bất khả xâm phạm không ai có quyền động đến, nhưng trong các cuộc thi, các thí sinh ganh nhau là chuyện bao đời nay vẫn thế. Thị trưởng đoàn ôm một đống đồ đi qua dừng lại kêu trời. Trời ơi, chân em làm sao thế? Mũi giày chợt chị ạ, em xoay mấy vòng nó bị bục chỉ bên trong cửa và ngón chân cái. Phong dục lại toét cả bóng nước như thế này dễ nhiễm trùng lắm. Chị lại không mang hộp thuốc nữa chứ. Chị trưởng đoàn xé vội một tấm vải rồi băng lại. Dán u gô vào hai ngón chân đã phồng rộp bỏng nước. Không biết là vòng này thế nào. Chị bên Việt Nam gọi cho chị. Chắc làm sao để em thay đổi kịch bản múa. Lúc đó em đau quá nên không thể làm điệu xoay quá lâu. Em chuyển sang tư thế soảng cho đỡ vướng đầu mũi chân. Em mở xoay chắc ngã trên sân khấu luôn. Chị trưởng đoàn cao mày lo lắng. Nhìn vào đôi giày ba lê, Trà Khanh vứt bên cạnh nghi ngờ. Em có chọn sai sai giày không? Không có đâu chị, đôi này em mang từ Việt Nam qua. Em đã múa trên bao nhiêu sản tập rồi, làm sao mà sai cỡ được, vẫn đôi giày này mà. Còn thêm chữ ký của em dưới đế nữa. Hằng ngày ai giặt đồ cho đoàn mình vậy chị? Chị giặt chứ ai, mà đôi giày của em là quan trọng nhất đó. Chị giặt bằng tay xong mang đi sấy khô. Chị Trưởng đoàn suy nghĩ rồi tái xanh mặt. Trà Khanh. Nhà hát này chị nghe mọi người nói có ma. Trà Khanh vội gạt đi. Không phải đâu chị, chắc là ai đó chơi đoàn tâm lý thôi. Em đi về đây, bạn em đón rồi, chị đừng lo. Trà Khanh không muốn phiền chị trưởng đoàn nữa. Vẫn còn một số tiết mục của đoàn Việt Nam, một mình chị ấy đủ bở hơi tai. Gọi ngân cũng không nghe máy. Cô không biết phải làm sao, đành lết chân xuống sảnh gọi taxi. Nhà hát ending buồn gần 100 năm tuổi, diện tích rộng lớn, nhưng lối đi sau dành cho các nghệ sĩ lại rất hẹp. Đèn chùm từ trên cao chiếu xuống ánh sáng vàng mờ ảo, tiếng gió rít lên đằng sau ập đến lưng Trần Khanh lạnh toát, khiến Trà Khanh co người lại rùng mình một cái. Cô xoay người nhìn ra sau, đèn chùm bỗng nhấp nháy rồi tắt phụt. Trà Khanh hốt hoảng ôm lấy ngực mình. Trống ngực đã đập mạnh muốn nổ tung. Trong đầu cô xuất hiện những câu chuyện về hồn ma ở nhà hát anh tinh buồn mọi người đồn thổi. Cô sợ hãi, nhắm mắt lại lẩm bẩm. "Mẹ ơi, đừng, mẹ ơi con sợ." Bỗng tiếng gió ngớt bên tai mình, cô lấy hết can đảm mở mắt ra thì thấy đèn trùng vẫn sáng trưng. Trà Khanh thở phào, vội bám tường đi bằng gót chân thật nhanh qua khỏi hành lang sâu hun hút này. Taxi ở đất nước này không nhiều như ở Việt Nam, bởi người ta chuộng đi tàu điện và xe bus. Trà Khanh gọi Uber mãi không được, chân lại đau nhói và nhức mỏi, thêm sự ám ảnh hành lang sâu hun hút của nhà hát. Cô ngồi bệt xuống bậc tam cấp chờ taxi, một chiếc xe phân khối lớn đỗ dịch trước mặt Trà Khanh. Cô nhìn lên, là anh ta. Anh ta đến đây làm gì? Trà Khanh cúi gằm mặt xuống nhìn vào điện thoại, cớ sao anh ta cứ luôn xuất hiện trước mặt những lúc mình thảm hại nhất. Trà Khanh vẫn chưa thay bộ váy thiên nga đen. Ngồi co ro ở bậc tam cấp của nhà hát ending bun, Việt thở dài khoác áo da vào cho cô, ăn mặc phong phanh ngồi giữa phố đêm thế này. Giờ này không có taxi, không chê xe máy thì lên đi. Không cần đâu. Muốn nát chân, không muốn thi vòng sau nữa hả? Trượt rồi. Chưa có kết quả trượt cái gì, lên xe nhanh. Tràng Khanh đứng lên, lò cò đến chỗ chiếc xe. Việt nhìn Trà Khanh khó khăn trèo lên cái xe cao vống. Quang qua eo xách một cái, cả người Trà Khanh đã yên vị trên xe phân khối lớn. Anh lẩm bẩm: "Đã yếu còn phải đặt đi viện." "Không đi viện đâu, cho tôi về nhà, rửa nước muối là được." "Bướng cái gì, đừng có trị bệnh theo kiểu Việt Nam, bám chắc đi." Lắm lời. Trà Khanh yên lặng không cãi nữa, thấy trong lòng vui vui, lâu rồi cô mới có cảm giác này. đúng chàng trai cù lần ít nói hồi trung học đây rồi. Trà Khanh bám vào áo bên hông của Việt, xe chạy bon bon trên đường, giữa họ là khoảng cách rộng. Gió có thể lọt qua dễ dàng, nhưng Trà Khanh lại thấy chẳng còn khe hở. Cô biết cô rất ích kỷ, cô biết anh đã có người mới, nhưng vẫn muốn khoảnh khắc này kéo dài thêm một chút. Bàn tay nhỏ bé của Trà Khanh chưa đủ chạm đến người Việt. Nhưng nó có một sức nóng mãnh liệt khiến anh phải gị chặt tay lái. Anh chạy xe tới một phòng khám tư, chẳng nói chẳng rằng, ôm Trà Khanh xuống, đi thẳng vào phòng bác sĩ. Chị trưởng đoàn không biết sơ cứu, dùng vài cuốn tạm khiến bông bị dính vào vết bỏng nước. Bác sĩ phải dùng cồn rửa sạch trước khi bôi thuốc và băng. Trà Khanh sát đến độ gân xanh đã nổi hai bên thái dương, mồ hôi lấm tấm, gương mặt nhỏ nhắn nhợt nhạt thiếu sắc. Việc nhìn bàn tay trả khanh ghi chặt thành giường, huyệt thái dương giật giật, anh chuyển ánh mắt vào những logo áp phích sán đầy trên tường. Một lúc sau đi ra ngoài. Bác sĩ sát trùng băng bó rồi cây thuốc cho trả khanh xong, thì anh mới vào, thấy cô ngồi trên giường bệnh, đang cầm điện thoại cười tủng tìm chân thỏng xuống đất. Anh ngồi xuống nắm bàn chân nhỏ đã được bông băng trắng toát nhìn kỹ. Vết thương này không nặng. Nhưng với diễn viên múa ba lê không biết có ảnh hưởng đến vòng sau. Bàn tay anh vô thức chạm vào những ngón chân chai sạn đầy vết xẹo ngang dọc. Đau à? Không biết vì sao đầu mũi trả khanh cay cay, bánh mắt cũng đỏ hoe theo, cô khụt khịt. Không, tôi hết rồi. Múa làm sao để đến mức này? Chắc có lẽ hôm nay tôi đi bộ nhiều chân bị to nên không vừa. Biết vậy thì đừng đi. Trả khanh nhớ lại những năm tháng về trước. Ngày nào sau buổi học, Việt cũng chờ cô múa xong, rồi hai đứa xuống ghế đá sân trường, anh mát xa mũi bàn chân đầy vết cát của cô. Anh nói cả người cô bàn chân là xấu nhất, nhưng anh lại thương nó nhất. Bây giờ anh chỉ đơn thuần quan sát, nhưng nhiệt lượng từ bàn tay anh vẫn rất ấm, khiến cả người cô cảm thấy vô cùng thoải mái và dễ chịu. Ngày mai mua một đôi giày tốt đi, nhà giàu đừng có tiết kiệm quá. Vì anh dạy cho tôi đó. Anh không nhớ à? Trà Khanh buột miệng nói ra rồi im bặt, cả hai người đều chìm vào lặng yên đến đáng sợ. Hồi đó, cô từng cho anh xem đôi giày múa ba lê và nói với anh đó là đôi giày cô mơ ước nhất. Nó sẽ cho cô những điệu múa mềm dẻo và linh hoạt, sẽ không bị đau mũi bàn chân như những đôi giày múa bình thường chỉ vài triệu khác. Lúc đó Việt là một chàng sinh viên rất nghèo. Trà Khanh thấy ngẩn ngẩn ở cổ hít thở không thông. Anh Việt, tôi xin lỗi, tôi không có ý đó, anh đừng để bụng nhé." Việt không trả lời, thả bàn chân nhỏ nhắn trong tay mình ra. Trà Khanh cắn môi đứng dậy, lời ra khỏi miệng như bát nước hắt đi không lấy lại được. Cô biết lời nói của mình đã chạm vào tự ái của anh. Trước đây cô đã phạm sai lầm, bây giờ lại phạm sai lầm một lần nữa. Việt nhìn bóng Trà Khanh nhón chân đi ra phía cửa, sải bước đi sau. Đi từ từ, vừa băng xong. Trà Khanh không ngăn được cảm xúc của mình lúc này, cô quay lại nhìn Việt, giọng nói mang ưu tư nhẹ như gió rổi vào lồng ngực của anh. "Anh Việt, anh có còn yêu tôi nữa không?" Việt nhìn xuống ánh mắt lấp lánh chờ đợi của Trà Khanh, thở ơ trả lời. "Không, tôi và bạn gái sắp đính hôn rồi. Chút tình cảm sân trường đó mà cô vẫn để tâm à?" "Tôi, tôi hiểu rồi." vậy từ nay thấy tôi anh làm ơn coi tôi là người xa lạ. Trà Khanh bám tường đi ra khỏi bệnh viện, cô ngồi xuống ghế đá ngoài vườn hoa, ngón tay vuốt qua vuốt lại màn hình điện thoại, không rơi một giọt nước mắt nào, nhưng màn hình lại nhòe đi không thấy rõ. Trà Khanh cứ ngồi như vậy, chiếc váy thiên nga màu đen tuyền nhấn chìm cả cơ thể nhỏ nhắn của cô trong bóng đêm. Cô lặng yên suy nghĩ, Cuộc sống của cô là những chuỗi ngày vui tươi sáng lạn. Từ lúc gặp lại anh mới u sầu đến vậy. Nếu cứ sỏi mãi theo một bóng hình trong quá khứ, chẳng phải tạo áp lực cho cuộc sống của mình hay sao? Bảy năm qua, không có anh cô vẫn sống tốt. Cô vẫn múa vì đam mê. Vẫn gặt hái được thành công. Đời có thấy ai thiếu tình yêu mà chết đâu. Trà khanh ngắt mông hoa trà trắng bên cạnh đưa lên mũi. Hoa trà không có mùi hương lắm, nếu không ngửi gần, nhưng cô vẫn thích, cảm thấy nó rất trắng trong và bình dị. Hương thơm thoang thoảng của bông hoa trà đi thẳng vào khoang mũi, rồi trôi xuống lồng ngực khá dễ chịu. Cô thấy chiếc xe ô tô quen thuộc dừng lại, rời huy bước xuống. Cô giấu tiếng thở dài gượng cười. Một người đã chia tay nhưng lại xuất hiện đúng lúc, còn một người đang trong quá trình tìm hiểu nhưng lại không biết thi thố thế nào. Huy đi đến nhìn cô thở dài. "Bị thương mà không gọi cho anh. Chỉ một chút không vấn đề gì cả, sao anh biết em ở đây?" Ngân nói với anh. Trà Khanh đứng dậy, bám cánh tay Huy đi ra xe. Trên băng ghế đã có một đóa hoa hồng lớn. Huy quay sang thắt dây an toàn cho cô nhỏ nhẹ. "Anh xin lỗi, anh tìm mua hoa cho nên không đến được lúc em kết thúc vở diễn. Lần sau nhớ gọi cho anh nghe." Em diễn sớm cho nên kết thúc sớm. Mình mới gặp nhau chiều nay mà, cũng chưa có kết quả thi nữa. Chúc mừng như thế này sớm quá. Không đỗ thì về nhà lấy chồng. Em lo anh không nuôi được em à? Múa ba lê được bao nhiêu tiền đâu? Trà Khanh không trả lời, để đóa hoa hồng sang bên cạnh rồi vào mạng trả lời tin nhắn của ba mẹ. Cô thầy hướng dẫn ở Việt Nam ai cũng nhận ra bài múa của cô có vấn đề, bị lệch một nhịp nhạc. Chuyện cảnh không mượt mà như tưởng thấy. Trong nước tạp chí văn nghệ bắt đầu lên tiếng mổ xẻ. Người ủng hộ thì cổ vũ, người không ủng hộ thì trách cô thay đổi biên đạo múa. Cô đau đầu không đọc nữa, nhắm mắt lại thả trôi đầu óc. Đến cổng nhà khách, nhỏ ngân đã đứng chờ sẵn đỡ khanh vào thang máy, nhăn mặt nhìn ngón chân lảo đảo. Nhà trị trưởng đoàn nói mà tôi phát điên, giờ tuần sau thi nữa chân cẳng bẩy tính sao? Bác sĩ nói cố gắng hạn chế đi lại rồi sử dụng thuốc là được, chỉ là mình không tập luyện thường xuyên được thôi. Ừ, tập làm chi chân nó lại nát ra. Vào mình làm salad cho mà ăn. Mình còn phải tìm mua giày mới cho kịp, bây giờ ở đây không biết đặt sao nữa. Trời ơi, ship qua trong một nốt nhạc. Ở anh mà làm như luông pha băng vậy đó. Tôi chắc chắn là con nhỏ bên đội Trung Quốc chơi đều rồi. Chứ trong cái nhà khách này có đội nào thi ba lê ngoài bà và nó đâu. Trà Khanh nghĩ cũng có chút câu sở, bên đội đó có một diễn viên luôn nhìn cô với ánh mắt chẳng có chút hòa hảo nào. Mặc dù phòng gần như là sát nhau, chỉ cách một lối đi, nhưng chưa bao giờ cô chào mà con bé đó gật đầu lại. Ngày hôm sau, ban tổ chức cuộc thi thông báo kết quả vào chung cuộc. Trà Khanh vừa sát sàn sàn số điểm vào chung kết. Cả buổi chiều cô cứ cười ngây ngẩn trong hạnh phúc. Và nhiều năm qua, Việt Nam chỉ dừng ở bán kết. Lần này được vào Trung Quốc, sắp tới không biết thi thố thế nào, nhưng cũng đã là một tháng lợi lớn. Cô ngồi ở xích đu dưới sảnh nhà khách. Cầm giày múa, áp vào má chụp một tấm ảnh đăng lên Instagram, thông báo tình hình, rồi tận hưởng những lời chúc mừng và chia sẻ của mọi người trong nước. Đến khi lên phòng, nghe tiếng thút thít đằng sau, trà khanh mới giật mình. Cô hối hận quá, số điểm của Ngân không đủ vào chung kết. Vậy mà cô cứ mải mê trong niềm vui của riêng mình. Trà Khanh vội cất điện thoại đi đến chỗ bạn. "Ngân, mình vô tâm, mình xin lỗi. Bồ đừng buồn, lần này không được thì cố gắng lần sau. Chúng ta đi với tinh thần giao lưu mà." "Thắng rồi thì nói cái gì chẳng được. Thôi mà, mình xin lỗi mà. Giờ muốn gì cũng chịu được không? Là mình vô tâm là lỗi ở mình. Bồ chơi với mình bao nhiêu năm?" Biết tính mình không bao giờ có ý đó mà, đúng không?" Ngần quệt nước mắt, Tùy thân nhìn Trà Khanh mếu máo. "Mai tặng tôi cái túi sách mới nhất của Dior đang bày bán ở Man." Tùy mới hết giận. "Dã Man vậy trời, nhưng mà tôi đồng ý, đừng giận nữa nha." Ngần sụt sịt đứng dậy, bực bội đá đống đạc sang một bên. Trà Khanh cười dọn dẹp đống đồ bày bừa trên sàn. "Con bé này còn tiểu thư hơn cả mình." Nha bla bỏ kẹo, trái cây, mỹ phẩm vứt mỗi nơi một món. Còn có đống túi giấy cô nàng đi mua sắm chưa thèm mở. Cái bàn trang điểm của con nhỏ bừa bộn quá. Mua một đống nước hoa về làm gì không biết dùng không hết lại vứt đó. Tay chạm đến lọ nước hoa đàn ông cô bật cười. Ngân lại dùng nước hoa nam tính thế này. Cô mở nắp đưa lên mũi nhíu mày lại. Mùi này chẳng phải là mùi của cái đêm sinh nhật Huy sao? Mặt cô sụ xuống. vào hiện hoặc chính thức tan tành mây khói. Đêm hôm đó thật sự là Ngân đã đưa cô về phòng, chứ không phải ai khác. Thỉ Cử đã xong xuôi, một tuần nữa mới đến vòng thi chung kết. Trà Khanh cho phép mình nghỉ xả hơi, nằm ngủ đến tận trưa hôm sau mới lôi thân dậy. Nhỏ Ngân đã đi từ lúc nào? Ngân không vào được chung kết, nhưng đã ký được một vài hợp đồng biểu diễn và giao lưu với người Việt ở các bang. bây là đủ kiếm tiền trong thời gian dỗi chờ đoàn Việt Nam thi. Đoàn Việt Nam mọi người đều tản ra tranh thủ đi du lịch và đi thăm cộng đồng người Việt, chỉ còn Trà Khanh ở nhà khách. Cô suy nghĩ mãi về chiếc giày chật của mình, vẫn không thể hiểu tại sao nó lại bị ướt mũi chỉ sau vài bước nhảy. Cô nảy ra một ý nghĩ, đi vào phòng giặt của nhà khách. Ở đây là những chiếc máy giặt công suất lớn, có cả chế độ giặt ướt và giặt khô. Đôi giễn của các cô thì chắc chắn không thể dặt ướt rồi. Cùng lắm là chị trưởng đoàn sẽ vào bằng tay rồi cho vào lồng sấy, vì thế không có khả năng mũi giày của cô ướt được. Nếu như giày còn ướt thì lúc đi thử cô đã phải cảm nhận được, chứ sao lại thấy nó khô ráo như vậy. Vậy là nước từ đâu ra mà một bên giày ướt một bên không ướt. Cái này chỉ có thể là người trong nghề mới biết được. Múa ba lê dùng trụ bằng chân phải. Đôi giày đó cô chỉ dùng trên sân khấu chứ không dùng để luyện tập hàng ngày, vậy mà có người lại biết được bí tài. Nghĩ lắm đau đầu, cô bắp trắng đi về phòng, tốt nhất bây giờ cô phải chuẩn bị tốt cho đêm chung kết sắp tới, thời gian tìm thủ phạm thì để sau vậy. Trà Khanh đi ra cổng nhận đống quà tặng vừa được bưu tá chuyển đến. Mấy hôm nay các fan và hội người Việt ở Anh gửi cho cô rất nhiều quà chúc mừng. Có người sợ cô không ăn được đồ ăn tây, gửi cho cơ man đồ Việt Nam Có người còn gửi tặng quần áo, gấu bông, sách vở, tranh ảnh. Trà Khanh ngạc nhiên, còn có cả giày múa nữa. Tình tức cô bị hỏng dày, đã lan ra ngoài rồi sao? Cô thử mấy đôi giày múa ba lê phan tặng. Chỉ duy nhất một đôi vừa vặn, cũng mềm và êm chân nữa. Nhãn hiệu này cũng phải đến mấy chục triệu một đôi. Một phan lớn thật chịu chơi. Trà Khanh đứng dậy, nhón mũi chân lên, hai tay vỏng ra trước ngực. Thử mấy động tác xoay nhanh, làm quen với đôi giày mới. Giày êm quá, phần đầu mũi chân được đệm rất chắc chắn, khiến cho ngón chân cái không bị đau nhiều. Trà khanh đổi sang chân, xoay thêm mấy vỏng nữa. Bầu trời, Edinburgh sang tháng 10 đã bắt đầu có tuyết. Ngoài cửa sổ, những bông tuyết bay bay đậu xuống cảnh hoa cát đằng. Trong phòng cô gái đang nhảy múa say mê. Vẻ đẹp trong trèo, tay răng rộng, tựa như một chú chim thiên Nga. Đang ngẩn đầu dương cánh, hòa mình vào đêm tối. Đôi giày hỏng dưới gậm giường há mõm, như đôi mắt trắng giã gườm lên hẳn học. Trà khanh đang đắp mặt nạ thì ngân đi diễn về, chưa kịp tháo giày dép gì ráo. Nhỏ đã thả vịt người xuống nệm hết lên sung sướng. Hôm nay mình được tặng một cái túi trà neo phiên bản giới hạn đó bồ ơi. Nhìn coi nè có tuyệt vời không? Trời ơi sung sướng quá! cha mẹ ơi chưa từng thấy cái túi nào đẹp vậy á. Chà khang nhìn sang, đúng là cái túi này hôm trước cô đã thấy ở đại lộ mua sắm. Cô định mua nhưng nghĩ nhiều tiền quá lại thôi. Coi bộ nhỏ ngân có vẻ đã có anh trai nào đó. Ai tặng cho Bồ đấy, kể tôi nghe. Bí mật, một người mà Bồ sẽ không bao giờ nghĩ tới. Ủa, vậy là tôi biết hả? Không biết sao được, Việt Kiều mới quen bên đây. Bên ngoài đẹp trai. bên trong nhiều tiền nha Này, rồi bồ có ý định yêu đương gì không mà nhận quà của người ta vậy Ngân nhìn Khanh lắc đầu ngán ngẩm Con bé này đúng là giàu từ trong trứng nước nên không hiểu giá trị tiền bạc là gì Mới đi chơi với nhau vài lần thôi nhưng mà người ta tặng quà ngày lễ ti qua ly đó Trời đất, ngày lễ của người Hindu mà cũng tặng quà sao Ngày trước là vậy chứ giờ người ta gọi là lễ hội ánh sáng rồi Bạn giới trẻ có đứa nào không ra đường hưởng ứng đâu. Khéo sắp tới lại du nhập về Việt Nam ấy chứ. Mà cứ ngày lễ là tặng quà. Ở Việt Nam 27 tháng 7 tôi còn được tặng quà nữa là. Trà Khanh cười rớt miếng dưa chuột tắc trên mặt. Đúng là muốn thì sẽ tìm cớ, mà không muốn thì sẽ tìm lý do. Những năm qua, không ít những thiếu gia gửi quà đến cho Trà Khanh với lý do hâm mộ ba lê, nhưng cô thừa biết họ muốn gì. chỉ hy vọng ngân đừng bị lóa mắt vì những món quà. Nhỏ luôn miệng kêu cô đầy đủ về mặt vật chất, cho nên không hào hứng với quà cáp. Song nhỏ không biết, cô lại thích những món quà thiết thực, nhỏ nhắn xinh xắn của người hâm mộ hơn. Như cái ốp điện thoại mắt mèo tinh tế này, mấy ai để ý hồi trung học cô có biệt danh là khanh mèo đâu. Sau này khi cô nổi một chút trên Instagram và TikTok thì fan hâm mộ cũng chỉ gọi bằng biệt danh thiên thần ba lê cái biệt danh mà cô phải nỗ lực rất nhiều, không chỉ là trong nghề nghiệp mà cả trong cuộc sống để giữ gìn một hình ảnh sạch sẽ. Trà Khanh lột dư chuột trên mặt xuống, rồi kéo chăn nằm chát chít với bạn bè và Huy. Dạo này mối quan hệ của họ có vẻ tiến thêm được một bước mới. Dẫu chỉ là những câu chuyện vụn vặt hàng ngày nhưng khá tự nhiên, cô không thấy quá ngại ngùng hay phải đắn đo suy nghĩ mình phải trả lời tin nhắn của anh như thế nào nữa.